Vì thế tà quân. Cố Vân Dương phẫn nộ ra sao không cần nghĩ cũng biết. Cố Vân Dương, ngươi dù sao cũng là bậc tiện bối, bình thường quan hệ với ta không tùy, cũng xem như có hòa lại, nhưng lão phu ngàn vạn lần không ngờ, ngươi lại là người như vậy. Tàu Quốc Phong thở dài, đau lộng nổi. Chúng ta thì ước lúc đó, cho dù ngươi không nhớ nữa cũng không sao, nhưng ngươi lại đem chuyện đó thổi phồng trước mặt con cháu Nếu chỉ nói quá lên một hai phần, thì còn chấp nhận, đằng này, ngươi lại để bọn tôn tử ngươi ở bên ngoài trêu trào ta quỳ xuống cầu xin ngươi, mà ngươi lại hoàn toàn không thể ngăn cản. tao Quốc Phong nhìn hắn, trong mắt toát ra vẻ thất vọng. Chuyện đã đến nước này, đến đẳng cấp như chúng ta, tất cả hư danh cũng chỉ như mây gió thoáng qua. Tiếp tục cũng chẳng được gì, láo phu mặt kệ ngươi, nói dối để nổi danh, cũng không phải vấn đề gì to tác, nhưng hiện giờ ngươi vì cháu của mình mặc coi tương lai của huyện phủ tự mình phóng khích cịnh khí bức bách một đệ tử có không linh thể chất lại còn có cháu gái của chủ nhân huyện phủ cố vân dương trắng lẽ chỉ vì một tên cháu nội không nên thân của người mà không quan tâm hết thảy à nói đến câu cuối cùng tao quốc phong trâu tóc dựng đứng hết cả lệnh, hai đạo thần quan trong với mắt lóe lên hung hăng nghiện trầm chầm, chầm và cố vân dương thân tình trên mặt cố vân dương diệu đi vài phần tào thanh hoàng nói quá lời lão đầu tử ta cũng chỉ muốn mọi chuyện rõ ràng mà thôi. chẳng lẽ tào thánh hoàng lại muốn chụp cho lão phụ một tội danh phản phúc như vậy? tiểu miêu cô nương nói hay không nói thì cũng thế. hôm nay có nhiều người nhìn thấy như vậy, chẳng lẽ mãi mãi không lộ chân tướng sao? tào quốc phong hừ lạnh, nói dễ nghe nhỉ? lúc hai người đang dằn co, miêu tiểu miêu nhẹ nhàng thở ra một hơi, muốn mở miệng nói chuyện, nàng không muốn thế cục náo nhiệt trước mắt càng lúc càng trầm trọng. Nếu như mình chịu lên tiếng, ai cũng có bậc thang để xuống đài. Nhưng quân mặt ta thấy thế cục như vậy, sao có thể để nàng lên tiếng, nhanh chóng bước lên một bước nổi. Nếu cố lão tiền buổi muốn biết chân tướng sự việc, thì vừa lúc nãy, bản bối trong lòng cố đang hoài nghi, để ta kể lại có được không? Hai vị cô nương đây, nếu thấy triệu bối nói có gì không phải, thì có thể đứng ra vạch trần ta. Cố vân dương đạo mắt đáp. Được, người nói đi. Cố lão gia tử thấy rõ ràng là do miêu tiểu miêu ra tay, tất nhiên là không muốn nghe chính nàng ta nói, giờ thấy quân thiếu gia chủ động lên tiếng, càng cảm thấy nên nghệ quân mặt ta trình bày. Bề ngoài tiểu tử này cũng có vẻ thật tạ phúc hậu có lẽ không nổi dối, cố vân dương nghĩ thậm. Mọi chuyện là vậy, vạn bối bệnh nặng mới khỏi, đi dạo chung quanh, trong lúc vô tình đến đây, ngay lúc vị cô nương này đến mời, nói tiểu thư của nàng ta muốn gặp mặt làm quen. Quân mặt tà, thẳng nhiên nhìn tiểu đầu nhi một lúc, rồi lại nói tiếp. Sự tình vừa bắt đầu thì Tào quốc phong và Cố vân dương liền hiểu được, có vẻ như mọi chuyện đều bắt đầu do miêu tiểu miêu mời. Mặt quân dạ, khiến cho Cổ phi vũ ghen tức. Hơn nữa, Mặc quân dạ gần đây dựa vào thể chất thiên phú không linh của hắn, dù tu vi chỉ là ngưng huyền, nhưng bỗng nhiên trở thành người đứng đầu trong đám tiểu bối của huyện phủ. Cố phi vũ nhất định trong lòng không phục, lại thêm các yếu tố khác, tự nhiên, muốn kiếm chuyện đấu đá, đem vị thiên tài mới nổi này làm nhục bộ phèn. Lúc đó tiểu tử ta cảm thấy rất sợ hãi. Nghe xong những lời này, Cố Vân Dương cùng với Tàu Quốc Phong liền hiểu trọ, chỉ sợ trọng tâm cố trận tranh đấu ngày hôm nay, do những lời này dừng lên. Bình thường mà nói, những lời này cũng chỉ là lời mắng chửi, không đáng để trong lòng, thậm chí cũng không tính là làm nhục. Tàu Quốc Phong... Nhưng ý khinh thị trong đó không cần nói, ai cũng hiểu rõ. Người nào có thể bảo trì được bình thẳng khi đối phương nói về sư phụ mình như vậy, nếu vẫn có thể bảo trì được bình tĩnh đó chính là đồ bất tài. Quả nhiên, quân mặt ta, lòng đầy công phận nói. Tạo Thánh Hoàng, có ơn tri ngụ với ta cũng đã cứu ta một mạng, có ân tái sinh ta. Vãn bối thật sự không quên sự dạy dỗ của ngài, nhất thời không nhìn được muốn hỏi cố công tử một câu, phải chăng trong những người mà tạo thánh hoàng không đụng vào, có cả bản thân hẳn. lập tức sắc mặt cố vân dương tối sầm lại, còn gương mặt đang có chút âm trầm của tạo quốc phong trong những mắt biến thành mỉm cười vút trậu, cảm thấy thật vui mừng, mình trả giá nhiều như vậy, quả nhiên không uổng phí. hai người đều có thể tưởng tượng sau khi nghe những lời này của cố phi vũ sẽ phẫn nộ đến như thế nào. đây chính là chính diện sĩ nhục trắng trợn sĩ nhục a, bằng vào tu vi của cố phi vũ làm sao có thể là nhân vật? mà tào quốc phong không thể trêu vào. Sau đó, dường như cố công tử còn muốn giáo huấn ta, rút ra trường kiếm chĩa vào cổ hỏng của ta. Tuy rằng không có đâm vào, nhưng là trường kiếm kê vào cổ ta, lúc ấy quả thật chất đầu, ta còn tưởng rằng cổ hỏng của ta đã bị đâm xuyên qua. Vẻ mặt của quân mặt ta lúc này chính là nghĩ lại mà sợ. Tàu quốc phong nặng nề hừ một tiếng, sắc mặt trở nên khó coi. Tuy rằng hiện giờ quân đại thiếu, đang hoàn hảo đứng trước mặt mình, nhưng nghĩ lại tình cảnh trường kiếm chỉa vào cổ vừa rồi. Làm sao, có thể không lo lắng này. Mà sắc mặt cố vân dường cũng thay đổi, thiên phú của con mình, không bằng người ta, liền ghen tức, sau đó lại còn vũ nhục sư tôn của đối phượng, bị người khác nói rất nhiều, nhưng còn không biết nhục, vẫn trút kiếm ủy hiếp chửi ầm lên. Hành vi này thật sự có chút hơi quá đáng, có thể nói là đê tiện vô sĩ bị ổi cũng không quá đáng. Tình huống như thế, cho dù đối phương có đuổi điền lên một đau giết chết hắn, chỉ sợ cũng không thể trách người ta. Miêu Tiểu Miu ở một bên câu mày. Mơ hộ cảm thấy lời nói của vị mặt quân dạ, trước mắt này có chút không thật. Nhưng điểm không thích hợp trong lời nói của hắn, nàng cũng không thể nghe rõ tràng bởi vì lời hắn nói hoàn toàn dựa theo tiến trình lúc đó. Không có một chút sai lầm, thậm chí cũng không cắt giảm đi tình tiết nào kỳ thật lời hắn nói là không có cắt giảm, chỉ là trắng trợn, cắt giảm mà thôi, từ đầu đến cuối. Mặt quân dạ, mặt đài thiếu gia đều không nói tới lúc ấy mình làm những gì, nói những gì. Trên thực tế tiêu điểm chân chính của bâu thuẫn lại chính là lời nói lúc đó của mặt quân dạ. Lời nói này là bị tiểu tử gian xảo dùng một xương thu bút pháp làm cho biến mất, làm cho hắn hoàn toàn vô tội. Là phối hợp với vẻ mặt trung hậu thật thà, cộng thêm nghĩ lại mà sợ của hắn bây giờ. Cùng với tình cảnh thập tử nhất sinh của hắn vừa rồi, ai cũng không thể nghĩ ra, thiếu niên này hoàn toàn ở thế hạ phong là có thể đem một vị, thần huyền tam phẩm cường giả, đánh cho nội thương nghiêm trọng ngay cả đương trận. Tuy chỉ là lời nói từ một phía, nhưng cũng thấy được hiệu quả tương đối, chỉ thấy tàu quốc phong càng ngày càng tức giận, mà cố vân dương lại càng ngày càng đuối lý. Lúc sau, quá thật, có chút ngường ngùng, ngẩng đầu nhìn tàu quốc phòng. Lúc ấy, ta thật sự quá sợ hãi, sợ rằng cố công tử sẽ một kiếm đầm chết ta. Nhưng, nếu ta cậu xin tha tứ, chỉ sợ sẽ bị vũ nhục, nặng hơn, còn có thể ảnh hưởng đến uy danh của tàu thánh hoàng. Chỉ nhiên, ta rất sợ chết, nhưng nếu để lương luyện đến uy danh của tàu thánh hoàng, ta dù chết trăm lần cũng không rửa được tội. Khuôn mặt ta nói đến đây, Cố Vân Dương cùng với Tào Quốc Phong đều gật đầu, hai người cũng biết, nếu dưới tình huống như vậy cậu xin tha tứ, kế tiếp chính là nhục nhã không dị sánh bằng. Thậm chí Tào Quốc Phong sẽ trở thành trò cười cho cả huyện phủ, bởi vì hắn nhặt được một người có thể chất không định, bình thường xem như bạo bối, lại chỉ là một con gấu sợ chết mà Thụy đây là điều không thể nghi ngờ. Vì thế, tâm Tào bộc phát, liền tiến thêm một bước, nói, người dám giết ta sao? Nếu người dám, liền giết ta đầy. Vân Đại Thiếu nói xong, liền bắt chức lại tình cảnh lúc đó, từng bước tiến về phía trước. Cố Vân Dương thở dài, nhìn Tôn Tử vẫn đang hôn mê trong lòng. Lòng báo thù đột nhiên phai nhạt giận. Hơn nữa trong lòng cô dâng lên một loại cảm xúc bất đắc dĩ. Thiếu niên này có được thể chất không định, là đang ở trong thời kỳ mấu chốt. Tự nhiên ngươi lại đi gây chuyện với hắn làm cái gì, trèo cho cao làm gì, đến khi muốn xuống cũng không xuống được. Đào Quốc Phong tưởng tượng đến cảnh Cố Phi Vũ cầm kiếm đặt lên cổ họng của quân Mạc tà, cùng với bộ dạng chết sống không dám đâm của hắn, lòng lo lắng vừa rồi liền biến thành vui mừng dị thượng, không khỏi mỉm cười. Giết một người có thể chất không nên nạ, đừng nói lúc đó Cố Phi Vũ không dám, cho dù là hiện tại, Cố Vân Dương ở đây, trăm vạn lần hắn cũng không dám động thủ. Cũng không biết Cố Công tử suy nghĩ như thế nào, lại không có đâm tới lúc ấy ta thật sự sợ hãi, sợ làm luân lụy đến tạo thánh hoàng, chỉ có thể cố gắng chống đỡ, nhưng là cố công tử vẫn bất động. cứ như vậy, kể từ đó, vãn bối cùng với cố công tử đi dặn co tại nơi đó, hai người chúng ta đều đã đâm lao thì vải tèo lao, muốn ngừng cũng không được. trên mặt khuôn mặt ta hiện lên một cái biểu tình ủy khuất nổi, cho nên ta nghĩ một hồi, liền tiến thêm một bước, bởi vì ta biết nếu ta không tiến tới, thì phải. Ngươi không cần nói nữa, truyền tình lúc sau chúng ta cũng đã minh bạch rồi. Cố vân dương, cắt đứt lời hắn, kế tiếp chính là nói đến tôn tử của mình điên cuồng mắt tàu quát phòng, liền nhanh chóng định chỉ. Lão phù chỉ hỏi người một câu, tổng cộng người, đã tiến mấy bước, phi vũ, đã lùi mấy bước. Điều này, khuôn mặt ta, ngượng ngùng gãi đầu, khi đó trong đầu vạn bối trống trọng, động tác cơ hội chỉ là theo bản năng, hiện tại cũng không nhớ nổi số lượng cụ thể. Cố Vân Dương gật cực đầu nhìn vào phía Miêu Tiểu Miêu. Miêu Tiểu Miêu nghĩ nghĩ khẳng định nói. Mặt công tử tổng cộng tiến lên 17 lần, 17 bước. Từ vị trí kia, luôn luôn bước Cố Công Tử đến góc tường mà Cố Công Tử cũng liên tục, lùi 17 bước. Mỗi một lần, Cố Công Tử đều thực phẫn ngộ, đều muốn cố gắng dùng kiếm năm tới. Ngay tại bước thứ 17, hai người đã tới. Lời nói của Miêu Tiểu Miêu lúc này. Lại vừa đốt chứng minh lời nói lúc trước quân Mạc Tà, tất cả đều là sự thật. Quân mặt Tà đương nhiên cố ý để tra lỗ hỏng như vậy, làm cho miêu tiểu miêu giải thích, vừa vặn chứng minh lời nói của mình. 17 lần Cố Vân Dương cùng với tạo quốc phong đồng thời hít vào một cổ không khí. Ánh mắt Cố Vân Dương nhìn vào phía quân mặt Tà lần thứ hai thay đổi, ánh mắt đã trở nên tràn ngập cảnh giác thận trọng. Thiếu niên này, mới vừa nhìn qua chỉ là một người thành thành thật thật, phúc hậu là có thể lấy cổ họng, Vị trí yếu hại này, gánh vác trên trường kiếm, bước đến từng bước, đem đối phương bước lui 17 lần, 17 bước. Chuyện này, nghĩa là gì? Đám người miêu tiểu miêu, đều còn trẻ, không biết trỏ lợi hại của chuyện này, nhưng trong lòng cố vân dương, cùng với tàu quốc phong, đều hiểu trỏ, cần phải có lòng can đảm, thấy chết không sợ, mới có thể làm được. Cho dù liều chết chống đỡ, Cho dù động tác chỉ theo bản năng Cũng là tuyệt đối khó khăn Phải biết rằng Trong thời gian 17 bước chân này Bằng vào thực lực của cố phi vũ Ít nhất có thể ung dung giết chết hắn 1.700 lần Tiểu tử này Chẳng khác gì một người phong bế công lực Sau đó đùi dẫn trước mũi đào Đi đi lại lại Ở trước diêm la điện Đi ra đi lại Đi vào Lại đi ra Tàu Quốc Phong đột nhiên tỉnh ngộ nói Cố vân dường Nghĩ đến hiện giờ ngươi cũng có thể minh bạch rồi. Tử tôn ngươi bị thương, vốn là do chính bản thân hắn từ bạo, nói cách khác, chính là hắn đem chính mình bất thành trọng thương. Cố vân dương ngẩng ra, lập tức tỏ vẻ đồng tình, yên lặng ngật đầu. Phẫn nội chi cực đã trút ra, trên thân kiếm liền xuất tích đầy huyện lực, nhưng của huyện lực này lại không thể phát động ra được, chỉ có thể đánh trở lại thân thể, tạo thành cắn trả. Mà nghe lời nói của Miêu Tiểu Miêu. Trong 17 bước này, mỗi bước, Cố Phi Vũ đều muốn giết người, nhưng mỗi lần hắn được mạnh lẽ nhịn xuống, đây chính là bị huyền khí của chính mình cắn trả, trong thời gian ngắn ngủi, bị liên tiếp cắn trả 17 lần. Cùng với phẫn nộ sát khí, cùng không cam lọng, bị khuất, tất cả hợp lại, tạo thành. Thương thế cụ quái như vậy, cũng là việc hợp tình hợp lý. Cố Vân Dương im lặng không nói gì, thần tình chua sót, thật sự ngay tại trước mắt, chính mình muốn tìm ai tính sổ tiệm ai cũng không thích hợp. trước trọ chàng căn bản chính là tôn tử của mình chủ động khiêu khích, lại mắng chửi người, cũng là người rút kiếm, tao thanh tình cảnh tồi tệ như hiện tại. Vừa rồi cố phi vũ mắng người quá phận đến cỡ nào, hai người đều là chính tài nghe thấy được. Điểm này còn có thể nói cái gì đây? Tìm mặc quân giả tính sổ sao? Có vẻ như đối phương chính là người bị hại. Tìm miêu tiểu miêu tính sổ à? Đối phương này càng vô tội, có vẻ như chỉ có một trong những người đứng xem, ai cũng không thể tính sổ chuyện này cứ như vậy quên đi sao? Cố vận dừng, Lão Phu muốn nói cho người một cầu, người rất may mắn, bởi vì ít nhất tôm tử của người hiện giờ còn chưa chết. Ta Quốc Phong âm u nổi, nếu là hắn hiện tại không chịu trọng thương như vậy, người nói Lão Phu có tiền người cho ta một câu công đạo, thanh danh của Lão Phu như thế nào, một người đầy tớ nho nhỏ cũng có thể vô duyên vô cớ vô tội sao? lúc đó tôn tử của người nếu không chật vật như bây giờ thì mạng của hắn có bảo toàn hay không lão phu cũng khó cam đoan vốn là cố phi dương đang giận dữ đột nhiên cảm thấy buông lỏng thử hỏi tạo quỳnh ý tứ của người chẳng lẽ không định truy cứu chuyện này tao quốc phong hừ một tiếng nói tôn tử người đã đến tình cảnh như hiện tại lão phu còn có thể truy cứu cái gì bất quá cố vân dương người cũng thiếu lão phu một cái công đạo lão phu cũng không biết Thì ra trong mắt các tiểu bối cố gia các người Lại có thể nghĩ lão phụ như thế Công đạo chắc chắn người cũng phải cấp cho lão phụ. Cố vân dương thở dài nhẹ nhẫm một hơi nổi Tào huynh bớt giận Tất nhiên lão phù sẽ cho huynh một cái công đạo Nếu ngoại giới tiếp tục Có bất kỳ một câu nào Nói xấu về quan lão huynh Lão huynh cứ tính trên đầu lão phụ. Nói xong hắn ngửa đầu tận lực suy tư một hồi Thở dài một hơi thật lâu Quay đầu nói với miêu tiểu miêu, tiểu miêu cô nương, sự việc hôm nay, quá thật là phi vũ không đúng, vừa rồi là do lão phu thường cháu đắc tội cô nương. Liên hướng tiểu cô nương trình trọng xin lỗi, sau này nếu phi vũ may mắn có thể bình phục, lão phu cũng sẽ trong đồm hắn cẩn thận, quyết không để cho hắn tiếp tục đi quấy rối sự thanh tịnh của tiểu miêu cô nương. Tiểu miêu vội vàng đáp lệ nói, Cố gia gia nói như vậy, thật đúng là làm cho tiểu miêu xấu hổ vô cùng. Không ngại, cố vân dương miễn cưỡng cười cười nói, chính là tình trạng của phi vũ như vậy, nếu không nhanh chóng trị liệu, chứ sợ cả đời của hắn thật sự xong rồi. Cho nên lão phu muốn thỉnh miêu cô nương giúp một việc, được không? Việc gì vậy? Lão phu muốn gặp lệnh tôn đại nhân. Cố vân dương chua xót nói, vừa rồi hắn đã suy nghĩ qua tất cả biện pháp một lần. Hiện giờ, cũng đã biết nơi phát ra tương thế, có thể là đúng bệnh hốt thuốc, muốn giữ được tính mạng cho cố phi vụ, thậm chí làm cho hắn bình phục hẳn, cũng không phải việc gì khó khăn, nhưng hậu quả chính là công lực không thể tiến bộ được nữa, đây mới chính là vấn đề mà cố vân dương đang suy nghĩ. Mà biện pháp duy nhất có thể làm cho cố phi vụ, bình phục mà không lưu lại gì chứng, thậm chí làm cho công lực của hắn có thể tăng tiến thêm một bước, chỉ có thất thải thánh quả. Những biện pháp khác, không có một cái nào tạo ra hiệu quả như vậy. Cho nên, Cố Vân Dương không tiếp cuối người, hướng, miêu tiểu miêu bồi tội, xuất ra điều kiện. Tàu Quốc Phong hừ lạnh một tiếng nói, Cố Vân Dương, ngươi muốn dùng thất thải, thánh quả, cho tôn tử ngươi trị thương. Ngươi thật đúng là lão hộ đồ, chẳng lẽ ngươi cho là thất thải quả, là cải trắng trong gia viên nhà ngươi sao? Đương nhiên, Tàu Quốc Phong rất sốt ruột. hiện tại trong huyện phủ, Có tư cách thất thải quả, chỉ có hai người, một người là mặt quân dạ, một người là miêu tiểu miêu, mà thất thải thánh quả, 500 năm mới kết quả một lần, một lần chỉ kết quả được hai quả. Hai người, mỗi người một quả, nếu có, cứu vân dương đoạt đi một quả, vậy trong 500 năm tiếp theo, hai người kia, chỉ có một người, không có gì để ăn, như vậy liền phải chờ 500 năm. Quay đi quay lại, chính là ngàn năm tế nguyệt à. Miêu tiểu gia đã đảnh đạo huyện phủ từ cụ trí kim có miêu tiểu miêu chính là thiên tài của miêu gia cũng là hoàng ngọc quý của cả miêu gia đến lúc đó cho ai không để cho ai truyền tình này cũng không cần bàn cãi rồi tào quốc phòng tính toán trong lòng lão phụ ngươi còn chưa có nguyện hoại đến cú vân dương lạnh lùng nói đến việc phủ chủ có cho lão phu mặc mũi hay không lại càng không quan hệ tới người. Trong lòng cố vân dừng, cũng rất mâu thuẫn, hắn không muốn đắc tội với tạo quốc vọng đối phương dù sao cũng là tánh hoàng cường giả, hơn nữa quan hệ của hai người cũng coi như khá tốt. Nhưng sự việc đã đến mức này cũng đành vậy, nếu thể chất không đinh, không phục tùng, dùng thánh quả, tiến bộ tu luyện sẽ chậm chạp, trong tương lai có thể ảnh hưởng đến đại cục của cả huyển phủ, nhưng tôn tử của mình cũng rất trọng yếu. Thỉnh cố Gia Gia thứ lỗi, chuyện này ta không thể làm chủ được." Miêu Tiểu Miêu cẩn thận hồi đáp, "Bất quá, sự tình ngày hôm nay, sau khi trở về, ta sẽ nói tương tự cho cha cùng với ông nội ta." Cố Vân Dương thở dài một tiếng nói, "Một khi đã như vậy, vậy liền mặc cho số phận đi." Hắn ôm lấy Tôn Tử, thân hình nhón lên một cái, liền từ cửa sổ bay ra ngoài, trong nháy mắt liền vô ảnh vô tung. Trước khi đi, Ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Lời nói của miêu Tiểu miêu có thể nói, hàm chứa một ý vị rất sâu xa. Nàng chỉ nói, sẽ đem sự tình ngày hôm nay kể cho cha cùng với ông nội, nhưng đến tổng cùng là kể tranh chấp ngày hôm nay, hay là sự tình. Cố vân dương, cầu thánh quả vừa rồi. Nếu như là sự việc trước, cho dù là nói tượng tự đến mức nào, cũng đều không có ý nghĩa à, cũng không nhất thiết. Phải nói tường tận à. Cho nên, những lời nói này, chính là nàng đã tỏ vẻ cự tuyệt Cố Vân Dương rồi. Cố Vân Dương là nhân vật như thế nào, người đa mưu túc trí như hắn, lại có thể không hiểu sao. Cho nên, Cố Lão Gia Tử không tự mình làm mất mặt, ôm lấy tôn tử, lập tức hội phủ. Dù sao, càng sớm bắt tay vào trì liệu tổn thất càng nhỏ, di chứng cũng sẽ bớt đi vài phần, có miêu tiểu miêu làm khó dễ. Đã không thể hy vọng thất thải thánh quả nữa rồi. tao Thách Phong cười ha hả, Hết nhìn khuôn mặt tà, lại nhìn miêu tiểu miêu, càng nhìn lại càng cảm thấy thích ý. Nếu không có chuyện gì, lão phụ cũng nên đi rồi. Quân giả, ngươi chơi một lúc. Liền nhanh trở về, lần này đi ra ngoài, đã dặn ngươi không nên gây ra phiền toái. Không thể tưởng được, ngươi cứ vẫn chọc vào phiền toái. Nói xong, chỉnh sắc mặt nhìn về phía miêu tiểu miêu nổi. Tiểu miêu tiểu nha đầu, đồ đệ ta vừa mới tới, còn chưa quen thuộc khuyển phủ, nếu con không có chuyện gì khác, liền mang đồ đệ của ta đi vài vòng xung quanh một lát, tham quan đi. Miêu tiểu miêu đối với quân Mặc Tà, trăng đây tò mò, cũng đang muốn bỏ chút thời gian, điều tra kỹ lưỡng gia hỏa này một lần. Nghe vậy, liền lập tức đáp ứng. Tàu Quốc Phong vừa muốn đi, đột nhiên phát hiện quên cái gì, nghĩ một lúc mới nói. Đúng rồi. Vương năng, và Lý Kiệt đâu rồi? Khuôn mặt ta hàm hồ đáp lời. Hai người bọn họ, à, cũng không biết đã đi đâu rồi. Hắn đã nghĩ trộm không biết, hai con hàng kia hiện tại, đang bị, thư kiện ở đâu? Ngài đừng đi tìm nữa. tào Quốc Phong giận dữ nói, chờ hai người này trở về, phải trách phạt bọn hắn, giao cho bọn hắn trọng trách như thế, lại còn có thể chỉ lo bản thân mình, hai tình vô dụng. Lão lắp đầu, xót một tiếng liền bay đi vô ảnh vô tùng, mắt thấy hai đại thánh hoàng không vui bỏ đi trong tự lâu chỉ còn lại ba người miêu tiểu miêu, tiểu đầu nhà cùng quân mặt ta, ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không ai mở miệng nói chuyện trước, quân mặt ta sơ sơ mũi, tham nghĩ, cô nạn này thần thần bí bí, dùng khăn che đi nửa khuôn mặt, nhìn kỹ đến đâu cũng không trỏ được dung mạo cô nạn thật sự là ngắm hoa trong mây mù trong mặt cũng không phải là chuyện hay quên đi, vẫn là bốn công tử có tu dưỡng, mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc này vậy. À, hai vị cô nương, không biết hai vị đưa tại hạ đến đây, trước cuộc là có chuyện gì? Lúc này, khuôn mặt tà mới nhớ tới. Hai cô bé này đem mình đi theo đến đây, chuyện gì cũng chưa kịp nổi, đầu tiên là một trận. Dương cung bạc kiếm, sau đó là đến việc, cố phi vũ. hôn mê bất tỉnh trở về, người trai chuyện này quả thật có chút cứng nhắc. Bất quả, cuối cùng, cũng tìm ra được lý do, để có thể mở miệng. Kỳ thật cũng không có đại sự gì lớn. Lúc này, miêu tiểu miêu nói chuyện, đều trải qua suy nghĩ thật lâu, cân nhắc thật kỹ, thận trọng muốn chết, trước mặt quân mặt tà. Mặt đại thiên tài này, tùy vẻ mặt của hắn rất trung hậu thành thật, nhưng trên thực tế trong bụng, đầy âm mưu quỷ kế, một khi đắc tội với hắn nhất định không phải chuyện đùa giỡn. Nói không chừng một lúc nào đó, hắn mãnh liệt cắn ngươi một cụm, không cắn đến mức da chóc thịt bông, tuyệt đối không dừng lại, nếu có thể. Không chêu chọc hắn, tốt nhất là không nên chêu chọc. Lại nói không thể nhìn bề ngoài mà đoán được một người. Vì thật tiểu nữ, nghe nói mặt công tử là bậc kỳ tài ngút trời đi đến huyện phủ chúng ta, làm cho huyện phủ, lại nhiều thêm một vị thiếu niên anh kiệt, tiền đồ vô lượng. Mấy ngày nay, nghe các vị tiền bối nói, liền sinh ra ý tứ muốn kết bạn cùng công tử, không ngờ. Phong ba nổi lên, không hợp ước nguyện ban đầu, cũng có chút ngoài ý muốn. Quá thật cô nương quá ưu ái tại hạ rồi. khuôn mặt ta cười khăn một tiếng nói. kỳ thật tại hạ cũng không có điểm gì đặc biệt. Hơn người, cũng chỉ là một con người bình thường. Cũng có một cái miệng, một cái mũi, cùng với hai con mắt. Chính là, cơ điểm, đẹp trai một chút, dễ nhìn một chút mà thôi. Bị đánh chắc chắn xe đầu, bị đau chém nhất định phải chết. Lúc này cô nương nhìn đến ta, tin tưởng trong lòng cô, đang chết tốc vọng phải không? Miu Tiểu Miu mở to đôi mắt đẹp. Nhìn thấy hắn, một hồi lâu mới cà lâm nói, không, không có thất vọng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Khuôn mặt ta thở phao nhẹ nhẫm, từ dịu nói, ta còn tưởng chẳng hai ngày này, không còn đẹp trai như trước. Thì cha, kỷ lực của ta vẫn vậy, lòng ta cũng có chút an ủi. Tiểu đầu nha ở bên cạnh cười tra tiếng. miêu tiểu miêu nghe được quân đại thiếu gia khoe khoan tự đề cử, cũng không nhìn được buồn cười. Đưa tay lên che miệng cười trộm một tiếng Quân đại thiếu gia lắc lắc đầu nói Nhìn hai người các cô cười như vậy Thật sự mệt chết đi Muốn cười thì cười thôi Cần gì phải che miệng Nhìn ta cười này Phải cười với thế đại mới đủ sảng khoái Ít nhất cũng đủ thoải mái sung sướng Nói xong Hắn ngẩn đầu vận khí vào đang điện Cất tiếng cười lớn Lực sắc thương của tiếng cười này thật lớn nha, Hai tiểu la lì cũng không nhịn được nữa Song song ôm bụng, lão đảo, cười đến rung rảy. Tại sao các cô còn cười như thế, xem ra kiểu cười của ta đối với các cô vẫn có chút khó khăn. Quân đại thiếu nghiêm trang câu bảy tù hụ tần lực suy tư một hồi, nghiêm mặt nổi, hoặc là các cô có thể thử cười như thế này xem, dường như cũng rất thích hợp với các cô. Nói xong, hắn ngẩn đầu lên, nhíu nhíu lông mì. Động tác cùng thanh âm này bắt trước đầy đủ bộ dáng của tinh dàng vừa cười bá vai vừa thẳng lên nụ cười tổng cộng chỉ có bốn tiếng cũng là một tiếng phát ra bốn âm thanh đầy đủ trầm bổng diễn cảm phong phú Trước cuộc hai tiểu la lị cũng bất chấp mất tự nhiên vỗ bàn cười lên ha hả cười đến đỏ bụng cả khuôn mặt cái miệng nhỏ mở rộng hết cỡ mơ hồ có thể thấy đầu lưỡi hồng hồng bên trong nhìn xem như vậy có phải thật thích thật thoải mái không cảm giác được thân thể thả lỏng đặc biệt thống khỏi. Quân Mạc Tà nghiêm mặt nói như vậy mới có thể đem bản tính thật sự của cô bộc lộ muốn cười lên cười thật lớn tận tình cười, cười thật tiêu sái tự nhiên. Cười chính là trong khoảnh khắc sung sướng mới có thể cất lên. Nếu là trong khoảnh khắc đó còn muốn khống chế bản thân, tuân theo quy củ, như vậy nụ cười còn có ý nghĩa gì đây? Quân Mạc Tà đột nhiên nói nhân sinh cho đời này Vốn cũng chỉ là một kiếp sống mà thôi, đau khổ lẫn lộn, khó có được những khoảng thời gian vui sướng, vô luận là sinh ly tự biệt hay yêu hận tình cừu đều khiến cho người ta cảm thấy ảm đạm. Cho nên, chúng ta phải nắm chặt mỗi một lần, mỗi một thời gian khoái hoạt, tận tình vui vẻ, không biết đến lúc nào mới lại có thể cười vui vẻ như vậy. Hắn nói những lời này, âm điệu trầm thấp lại làm dấy lên sự đồng cảm trong lòng hai nạn. Miêu tiểu Miêu hơi thở dài một tiếng cúi đầu nói: Không sai, nhân sinh có thể cười vui như vậy thật sự quá ít mà u sầu, khốn khổ. Tại sao lại nhiều như vậy? Những lời này của Mặc Quynh quả nhiên là nói đúng bản chất của nhân sinh nà. Lúc trước nàng luôn gọi Quân đại thiếu gia là Mặc công tử, thế nhưng lúc này lại vô thức cải biến sân hô thành Mặc Quỳnh, hiển nhiên quan hệ hai bên đã gần hơn một chút. Quân Mặc Tạ ha ha cười nói. Xin hỏi miêu Tiểu Thư, trước hôm nay lần cuối cùng cô cười là khi nào, còn nhớ rõ không? miêu Tiểu miêu trong mắt lùi ra vẻ suy tự, chăm trải lại trở thành sầu não từ đáy lộng trầm lặng nổi. Ta không nhớ trỏ, cũng nhớ không được. Quân mặt ta im lặng thở dài một tiếng, nhân sinh cũng như là một giấc mộng, chỉ trong một cái chớp bắt mà thôi. Hôm nay tóc còn đen, sáng nay đầu đã bạc trắng, hãy vui vẻ đi mà qua cuộc sống này. Nếu không, chẳng phải là cô phụ tuổi thanh xuân ngắn ngủi này sao? Tiểu đầu nha, cười khúc khích nói. Lời này có mặt công tử cũng sai rồi, tuổi thanh xuân có tiểu thư nhà ta, không phải ngắn ngủi như vậy. Tiểu thư đều đã phục dụng, linh lung liên và thất thải thánh quả, dung nhàng của nàng có thể giữ lại. Ít nhất là 500 năm cũng không có già đi. Tiểu đầu nha, câm miệng. Miêu tiểu miêu thấp giọng quá, hướng quân mặt ta có chút ấy nảy nổi. Tiểu đầu nha tuổi con nhỏ, vẫn còn nhiều chuyện, chưa hiểu thấu đáo, thỉnh sinh công tử, không cần lưu tâm. Ngày thờ, chính là điều tốt nhất ở nhân sinh này, ta hâm mộ còn không kịp, sao còn có thể lưu tâm. Thật cha ta còn có phần ghen tị với nạn ta mới đúng à Quốc mặt ta tiêu sái cười, càng thuận thế trêu chọc một cầu. Công tử có thể nói ra điều này, mà không cố kỳ gì, đủ thấy tấm lòng công tử trọng lớn như thế nào. Tiểu Miêu bằng phép xin hỏi công tử một câu, lần cuối cùng công tử tận sức cười là khi nào? Miêu Tiểu Miêu hỏi ngược lại một câu. Lần trước à, có vẻ như chính là hôm qua, nếu không tính trận cười hôm nay, quân mặt ta hơi hơi nở nụ cười nổi. Ta tưởng tự nói với bản thân mình, thiên hạ bây giờ chính là như thế, ta còn có thể thở, còn có thể sống, đã là một chuyện rất may mắn rồi. Đây đã là một chuyện khiến ta có thể cười lớn rồi. Không những vậy, ta còn thường làm cho người khác. Có thể cùng cười với ta. Quân mặt ta cười cười nhìn nàng. Mỗi ngày cười một cái. Không biết có nên, quên đi bao nhiêu phiền não. Bất kể là đúng hay sai, ta đều tin đó là sự thật. Tấm lòng của công tử thật trồng trải. miêu Tiểu miêu thật hâm mộ. Ghen tì không thôi. Đôi mắt miêu Tiểu miêu tót ra vẻ say mê. Nhưng chỉ chợt lé qua một lát sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Nói tiếp. Hiện tại công tử đã đến huyện phủ. Chắc cũng biết được tầm quan trọng của thể chất không linh đối với huyện phụ chúng ta, không biết sau này công tử có tính toán gì không? Nói xong, nàng chậm trải ngẩn đầu, ánh mắt không hề chớp nhìn thẳng vào mắt quân mặt tà nổi. Chỉ biết công tử có tư chất siêu cường, không ngờ hôm nay lại thấy được tâm tư nhầy bén của người, sự sự, quả quyết, nhưng không biết về văn chương công tử có khả năng gì. Vậy, cô hy vọng ta có tại văn chương xuất chúng không? Hay hy vọng ta? chỉ là một bao cỏ mà thôi." Quân mặc ta mỉm cười. "Công tử nói đùa." Mặt Miêu Tiểu Miêu có chút đỏ hồng, trong mắt chợt qua một tia xấu hổ nổi. "Công tử có thể làm một bài thơ về chí nguyện của người, để tiểu nữ đánh giá một chút được không?" Quân mặc ta thầm nghĩ lợi hại, nếu là lấy thơ đã bộc lộ ý nguyện, quá thật rất khó khăn, tất nhiên những lời này không thể nói dối được, mà phải là lý tưởng. Chân thật của mình Bởi vì thơ vốn là tiếng lòng, trong lúc vội vàng như vậy, tin tưởng rằng, cho dù là ai đi nữa, cũng không thể nào đem những thứ không thuộc về lọc mình ra, để, có thể, niệm thành thơ. Tóm lại, yêu cầu thứ nhất của nha đầu này, chính là tài văn chương của mình, thứ hai, nàng cũng muốn biết lý tưởng thực sự của mình, bởi vì sợ chính mình thuận miệng nói qua loa, mới làm ra phương pháp gây khó dễ như vậy. Bản thân vốn đã có thể chất không linh, nhanh trí xuất sắc, còn làm việc quả quyết, xuống tay tạng nhẫn, đây chính là ấn tượng của nha đầu này đối với mình. Nhưng nếu chỉ có như vậy, còn có thể căn cứ nhược điểm về tính cách của mình mà bố trí thách lược. Tuy nhiên, nếu lại có thêm tài năng về học vấn văn học, như vậy thì càng đáng sợ. Một khi đã như vậy, ta cũng không ngại mà cho người một cái bất ngờ. Bước mặt ta trầm ngâm trầm chốc lát, ngâm nga ngâm. Thuận lòng trời, vị tất đã tồn tại. nghịch lại thiên, cuồng tiếu khắp non sông. Hỏi thế gian, ai giống như ta vậy? Một kiếm đưa lên, chỉ khắp cõi nhân gian. Hắn ngâm đến chỗ này, ngừng lại một chút mới ngâm tiếp. Nhật nguyệt trong lòng ta. Mình ta độc chiếm chăng. Mũi kiếm tùy tay cho khỏi vỏ. Hỏi có ai dám cùng ta bước đến tận chân trời? Một khoảng khắc hào hùng cùng thiên cổ, cuộn phong thổi, cát vàng bay pháp với. Giữa gió tanh mưa máu, người đứng đó bất động, một kiếm chỉ khắp vàng sơn. Từ thiên cổ đã là anh hùng, phải dũng cảm dương kiếm, cả đời này quyết không thể cúi đầu. Trong đám mây có ai đang nhảy múa, để cho ta nhìn thấu tận chân trời, gan trượt ta như đứt lìa tận khúc. Trong lòng ta chỉ có tuyết mà thôi một kiếm cuồng nộ chém lên chính tận trời, một tiếng cười vang vọng suốt ngàn năm. riêng mình ta tiêu dao khắp đất trời, tiếng nói vang vang, có lúc giống như những tiếng sát phạt trong chiến trận, lại có lúc giống như những tiếng mời ly rượu tiễn biệt trước khi xuất trình. dù chỉ là một khoảng khắc nhỏ nhòi, cũng đã cảm thấy sự nhiệt huyết sôi trào, cảm khái vô hạn. quân mặt tà ngâm xong, lại nhìn chủ tớ hai người đều đã ngây dại. Miêu tiểu miêu, trăm ngàn lần cũng không tưởng được. Người trước bắt mình lại là một cái văn võ tài toàn. Hơn nữa, lại thông minh tuyệt đỉnh, một thiếu niên ưu tú như vậy, đừng nói huyện phủ, cho dù cả thế giới này, liệu có mấy người đây? Có mấy người, có thể chỉ trong vài bước đi, liền làm ra một bài tự có khí tế hào hùng. Hay đến vậy, không nói từ chất, không nói đảm lực, không nói tiệm lực. Chỉ bằng bài thơ này thôi, hắn đã có thể làm cho người khác nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa, bất quá lời này, dường như có chút quá điên cuộn rồi. Trong đám mây có ai đang nhảy múa, để cho ta nhìn thấu tận chân trời, gan rượt ta như đứt lìa tận khúc, trong lòng ta chỉ còn tuyết mà thôi. miêu Tiểu miêu thì thào đọc lên, trí nhớ của nàng rất tốt, dù quân mặt ta chỉ đọc một lần, nàng cũng đã nhớ kỹ toàn bộ. Nhưng giờ phút này, khi nàng đọc lại, bỗng nhiên thấy thoáng qua một chút cảm xúc, hào hùng, ăn sâu vào xương tủy Miêu tiểu miêu càng ngẫm lại, càng cảm thấy, được hàm ý ảm đạm, tiêu hồn, ẩn chứa trong một câu này. Một câu mà thôi, không ngờ, lại làm cho người ta, càng suy nghĩ, trong lòng lại càng dây dứt không thôi. Người nhảy múa trong đám mây còn mình lại đang ở dưới đất, mỏi mắt chờ mong nhưng lại không có cách nào gặp được trong lòng chỉ có sầu khổ mà thôi cũng như những bông tuyết đang chơi vậy trắng xóa một bảnh vô tận đành lẽo thật lâu sau miêu tiểu miêu mới thở tra một hơi cười cười nói mặt quỳnh đã xuất khẩu tạnh thờ quả nhiên là văn hay tiểu mùi từ nhận không bằng Quân mặt ta nói ta cũng chỉ là một côn trụng nhỏ mà thôi làm sao có thể xứng với nơi thanh nhã được chỉ ít ỏi vài câu cũng miễn cưỡng để cho cô nương nghe loạt tài. Đây cũng là do may mắn. Vài năm trước, ta cũng đã theo học một vị lão giả trên núi học văn tự. Nếu không lúc này, đã xấu mặt trước miêu cô nương rồi. Lần đây, quân đại thiếu gia nói là thật tâm bởi vì toàn bộ bằng lĩnh văn chương của hắn đều là học từ vị sư phụ. Sát thủ ở kiếp trước, đến tận bây giờ, khi nghĩ đến lão nhân già kìa, quân mặt ta vẫn còn cảm thấy mong mình có chút đầu đứng. con về bài tự này, Cũng là một bài từ ở kiếp trước mà cổ nhân từng làm, nhưng trước cuộc là của ai, hắn cũng quên tên rồi, sẽ dễ còn nhớ trọ nó, lại là bởi vì quân mặt tà thật thích khí phách hào hùng trong đó, cho nên dụng tâm nhớ kỹ, không nghĩ tới, lại có lúc dùng đến, cũng chỉ thêm một chút biến hóa, đổi mấy câu mà đọc trà. Quả nhiên là hiệu quả thật lớn. Giờ phút này ánh mắt tiểu đầu nha nhìn về phía quân mặt tà đó hoàn toàn biến thành, sùng bái quá đẹp trai, quá lợi hại, quá tài tình. Nếu ta có một vị hôn phu như vậy, ai nha nha? Ta đang suy nghĩ cái gì vậy? Mất cỡ chết người. Mạc Quỳnh Kim nhường rồi. Miêu Tiểu Miêu nhún mi cười nói. Lão giả dạy công tử văn chương, hắn là chất uyên bác, nổi danh đương thời, một đời đại nho. Hơn nữa còn kiếm đảm cầm tâm, dù trang liệt cốt, khí khái bừng bừng. Nhân vật như vậy thật làm cho người ta trung động miêu tiểu miêu ngường ngùng khen ngợi quân mặc tà những lời khen như vậy sẽ dễ bị người khác hiểu lầm vì thế liền cả biến thành khen ngợi sư phụ của hắn quân mặc tà giật mình không có nửa điểm giả dối mà thật sự giật mình hắn vặn lần không ngờ tới tại thế giới này còn có người tôn sùng lão già chết tiệt kia như vậy hắn chính là một tao phủ, một đồ tế chân chính tâm địa hắn lạnh đến mức có thể đóng thành băng ngoan độc đến mức người nào nhìn thấy hắn đều có thể bị dọa chết. Lại có thể thành một vị thi sĩ quyền bác, một đời đại nhò, hơn nữa còn kiếm đảm cầm tâm, hiệp cốt, tru tràn, khí khái bừng bựng, bựng ta khinh. Những từ này, để khen ta còn được, tại sao là có thể hình dung cái lão chết tuyệt kìa, quả thật là dạy xéo những chữ này à. Bớt quá nhiều năm không gặp, cũng thực cảm thấy nhớ lão già kia. Đang lâm vào suy nghĩ, trước mắt quân mặt ta từ hồ xuất hiện hai lưỡi đào, một đôi mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo, môi mỏng. Khuôn mặt gầy yếu, thân người điều hiu, đang nhìn mình. Thằng nhãi còn, lại muốn nhặn hạ sao? Xem lão tử sửa chữa người như thế nào? Một tiếng này, tự hồn, lại có tiếng lưỡi đao quen thuộc, xé gió bay tới. Quân đại thiếu đột ngột trung chạy cả người, lúc này mới bất tri bất giác phát hiện vành mắt mình đã có chút ương ước. Đã thật lâu rồi duy nhất, nghiêm khắc, rồi lại dịu dàng. Lão nhân ở bên kia, nếu ông đột nhiên nghe được tin ta, bị nổ đến phi cốt vô hồn không biết ông có rơi lệ không. Nhớ lại có một lần mình bị thương, lần đó là bị đạn bắn trúng bả vai xuyên qua, đi vào phổi, có thể nói là vết thương khá nặng, mà trước đó mình luôn oán hận lão nhân, luôn luôn đánh mình, bắn mình. Cho dù chỉ là một động tác sai lầm, khi uống rượu cũng sẽ đánh mình một trận tối tâm mặt mũi. Phấm rượu, cho dù chỉ có một chút sai lầm, cũng sẽ là cuộn phong bạo vũ chờ đón. Khi đó, Quân tà đã cho chặn lão nhân gia chính là cụ nhân lớn nhất cả đời hắn, thống hận vô cùng. đáy lòng hắn cũng phát ra vô số lợi thệ. Chỉ cần mình có đủ năng lực, hoặc có cơ hội thích hợp, nhất định phải lấy lại tự tôn, đem lão già kia lột da, chốc xương, bầm thay vạn đoạn, nghiền xương thành trò. Không như thế không thể nào giải được bối hận trong lòng mình, nhưng lần đó bản thân mình bị thương, thương thế trầm trọng, mắt thấy đã nguy hiểm đến tính mạng. Lão nhân, mang theo mình, suốt một đêm, điên cuồng chạy như bay 800 dặm, tiến vào bệnh viện tốt nhất trong nội thành. Còn nhớ, sắc mặt lão nhân già vẫn như trước, không có một tia biểu cảm nào, thăm trầm như một khe vực, sâu thẳm, nhưng tốc độ của hắn luôn luôn ở mức cao nhất có thể, Thủy chung không có một điểm dừng lại. Cho đến bây giờ, chưa có lúc nào, sát thủ lại chủ động tìm đến bệnh viện, cho dù là bị súng đã thương. Mấy ngày của bạc ta nằm trong bệnh viện, hắn cũng không thấy lão nhân, trọng thương đe dọa tính mạng. Thậm chí hắn cũng lâm vào trạng thái nửa hôn mê, hắn cũng chỉ nhớ lão nhân đã nói qua một câu. Ngươi hãy nhớ kỹ. Ở trên bờ cát này, khi ngươi bị đạn bắn trúng, ngươi chỉ là một đứa trẻ yêu đuổi, là một cô nhi mà thôi. Thẳng đến khi tra bệnh viện, hắn cũng không nhìn thấy lão nhân xuất hiện. Một tháng sau, lão nhân kia lại mang theo một thân đầy thương tích trở về. Lão đậu tử vượt ngục trở về Để quân mặt tà sống sót Nhận được sự chữa trị tốt nhất Lão nhân nghĩa vô phạm cổ Đưa hắn đến y viện Vì thế mà bị điều tra Được nhiên sau đó liền bị tống vào ngục Quân tà có thể được người kia Nối dối mà qua được Lão nhân lại không thể Trên người lão chi trích các vết thương Tạng bắp khí chức đành lẻo Chỉ mình hắn có Đây thật sự là một vấn đề Nó đã vô hình chung Là bại lộ thân phận hắn, đến khi lão đậu tử vượt cục thành công, lão lại nhất quyết không nhắc đến một chữ về chuyện đó. Giống như căn bản không phát sinh sự tình gì, huấn luyện vẫn nghiêm khắc như cũ, chỉ cần không làm tốt huấn luyện, là nhận ngay một câu chửi tiểu vương bát đảng tiểu tạp chủng kèm theo một trận đoàn nền thân. Nhưng trong lòng quân ta rõ tràng, lão nhân này chính thức là người mình có thể dựa dẫm. có những lời mà nam nhân không cần nói, vì những chuyện đó chỉ cần làm. Miêu Tiểu miêu không biết vô tình hay cố ý nói cha một câu làm quân mạc tạp dấy lên ký ức về chuyện xưa, từ chỗ sâu trong đáy lòng. Đó cũng là chuyện cũ duy nhất mà bình sinh hắn chỉ cần nghĩ đến liền thấy ấm áp. Quân mạc tạ ngồi im, đôi mắt lờ mờ hiện ra vẻ tưởng niệm, trên mặt hắn phản phất ý cười thẳng nhiên, trông như mộng ảo, giống như trong nhảy mắt, hắn đã tiến nhập vào trong thế giới của triền hắn. Ánh mắt trong suốt cô miêu Tiểu miêu lặng lặng, nhìn chăm chú quân đại thiếu gia. Từ từ, ánh mắt nặng liền trở nên ấm áp, nàng ngồi đó thật đầu, cũng không lên tiếng, quấy chày về quân mạc tà, tự nhiên chìm vào trong hội ức của hắn. Một lúc sau, quân mạc tà ngẩng đầu lên, ánh mắt mông lung, cũng ngưng tụ lại phía miêu tiểu miêu, hắn thẳng nhiên cười một chút. Mới vừa rồi vô ý nhớ lại chút chuyện cũ, thất thố rồi, đã khiến cô nương chê cười. Chân tình biểu lộ là bản năng từ lúc mới sinh ra, nếu đã là tâm tình thực sự của công tử. Có gì thất tố? Chắc là công tử nhớ tới một số chuyện tình đáng nhớ ngày xưa phải không? Phía trên lớp khăn che mặt, ánh mắt biêu tiểu miêu hiện lên một chút ôm du, nàng nhẹ nhàng hỏi. Quân mặt ta hít mục hơi thật sâu rồi nói, đúng vậy, nhân sinh nói chung có một số việc, vĩnh viễn không thể nào quên được. Nhưng lúc nghĩ lại, những chuyện tình mà chúng mình, thường cho là đáng nhớ ấy, lại làm người ta khó chịu. Nhưng rồi sau đó, lại vĩnh viễn không muốn quên. Miêu Tiểu miêu im lặng lắng nghe, một lúc lâu không nói gì, cuối cùng nàng nhẹ nhàng cười nói. Dù sao, trong lòng có một hoặc vài người, một vài chuyện như thế cũng là hạnh phúc. Người đáng thương nhất, có lẽ là người sống cả đời cũng không gặp được chuyện như vậy, lúc nghĩ lại cũng không có chuyện gì để nhớ, đó mới thật sự là điều đáng thương nhất. Lời này thật đúng, quân mặt ta cười cười, xin hỏi miêu Cô Nường. Cũng có những cảm xúc như vậy chăng, cô đương có chuyện điều gì, đáng nghĩ đến hay là đáng nhớ đến, hoặc là ai đó. Ánh mắt Miu Tiểu Miu lặng lặng dừng lại trên khuôn mặt hắn một lúc lâu, sau đó mới chậm trải rời đi, hướng về một điểm hư không ngoài cửa sổ năng im lặng một lúc, sau đó mới từ từ nói. Không có. Thú vị, thú vị, cô đương nói như thế, làm tại hạ cảm thấy có chút. Khó nắm bắt à. Trước nói không. Sau nói có, trốt cuộc lạ không, lạ có hay là không có. khuôn mặt ta cười lớn, ánh mắt miêu tiểu miêu không có nửa điểm ý cười. Nàng quay đầu lại nhìn hắn, sau đó lại quay về, mà sau kính thở dài một hơi. Lâm hoa tạ liễu xuân hồng, khuôn mặt ta ngắm một bài từ, sơ từ dĩu cười cười. Cô nương hẳn là thích loại, thơ văn bi thương xuân thu, tuyển chuyển hạm xúc, con loại từ giống như ta vừa lung tung ngâm ngà loạn. Chắc là có chút khá chậm rồi, cô nương cũng không cần để tầm đến. Miu Tiểu Miu khẽ nhíu mày, thân mình, có chút giật mình trung chạy, có ý muốn phản bác vài câu. Miu Tiểu Miu cũng không phải hoàn toàn giống nữ tự khác. Họ một bậc thích, xuân thu sầu tư, ta chưa chắc thích. Văn thờ hay dở? Ta tự phân biệt được. Bài tự trước đã ban khí phát chừng ấy, mà còn muốn tự khiêm tốn, nói rằng lung tung, làm cha để ứng võ, thật sự là quá mức. Chẳng lẽ hắn không biết khiêm nhường quá Sẽ thành trái dối trá sao Nhưng Nghe lại khuôn mặt tàn ngâm bài thứ hai Trong lòng nàng chậm trải hồi tưởng một lần Thế nhưng không có dũng khiến Nói ra những lời phản bác vừa rồi Bài từ này Thật là Chỉ là để trong lòng cân nhắc một phen, Đã khiến người ta cảm giác được Ý cảnh sầu bi Bức đắc dĩ Mờ ảo Khó nắm lấy Rồi lại như một mảnh sương mù. quanh quẩn trong đầu che khuất đôi mắt, che khuất cả đất trời. Một mảnh mông lung làm cho người ta như say như dại, như chìm vào mộng ảo. Lâm hoa tàn liễu xuân hồng, thái thông thông, vô nại chiêu lai, hàng vũ vãng lai phong. Miu tiểu miu nhẹ nhàng ngồi xuống, lòng mi xinh đẹp, có chút mở lên, trong ánh mắt mông lung như sương mù. Tự thị nhân sanh, trường hận thủy trường đông. Ai? Miêu Tiểu miêu nhắm mắt lại, lòng chua xót vô hạn, chính mình lại không biết tại sao trong lòng lại khó chịu như vậy. Chẳng lẽ một bài thủ thi ngắn ngủi như thế mà lại có thể nói hết những bước đó chỉ khó miêu tả nhất của nhân sinh, còn dẫn ra tâm tình mình đã giấu thật lâu trong nội tâm bấy lâu này. Chính mình chẳng phải là một đó tiên hoa, nở trộ, nhưng thân tại chúng hồng trần thế tục, nhật nguyệt như thoai đưa. Năm tháng như nước chảy, vô số đăng độ tử, âm tạm trừ mưu, mắt nhìn trầm dọc. thậm chí chính gia tộc của mình cũng chưa từng chân chính vì hạnh phúc của mình mà tính toán, dù mình có là một người có thiên phú dị bẩm, cũng không hơn gì một công cụ trao đổi lợi ích cho gia tộc. Thế nhân đều biết, ta quyền cao trước trọng là con gái của phụ chủ huyện phủ nhận được hết thảy sủng ái. Họ cho rằng ta chắc sẽ chất là tiêu giao, khói hoạt. Nhưng nào có ai biết được Những bi ai của người sinh trong thế gian Thật giống như vô nại tiêu lai vũ lãng lai phong Tại hoàn cảnh như thế nó hoa xinh đẹp ấy Liệu có bao nhiêu khả năng sinh tồn đầy Một khi hoa kia tàn Dùng nhàng kia héo trụ từ dưng thấy được thế nào là nhân sinh trường hận thủy trường đông Mặt quân dạ này Chẳng lẽ là cố ý khiến ta chơi lệ Tại sao khi nghe hắn nói Khóe mắt ta, liền ẩm ướt. Đầu mũi ta, khẽ ê ê. Thậm chí cứ chút không khống chế được tâm tình. Để mình suy nghĩ mong lung đến tận đây. Trước mắt, ta đã đặt đến cảnh giới trí tôn chi thượng. Chỉ kém nửa bước là có thể tiến vào cảnh giới thánh giả. Có thêm công hiệu của linh lung liền và thất tại thánh quả. Tâm thần vốn ổn định, vàng sự không để tâm. Ta vốn sớm có thể tự do khống chế cảm xúc của mình. Thế nhưng tại sao bây giờ trước mặt người, là mất khống chế như thế. Long mi của Miu Tiểu miêu có chút hạ sướng, có chút loạn động, nàng cảm thấy tâm loạn như mà, căn bản ngay cả bản thân nàng cũng không biết trước cuộc đại chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không trở nguyên dò, chỉ là cảm thấy khó chịu một cách không hiểu được. Hai vị tiểu tử, hôm nay sát trời đã không còn sớm. Nếu hai vị đã không còn gì chỉ giáo Tài Hạ xin cáo từ, quân mặt tà cơ trí thế nào chứ, mắt thấy hôm nay, Cũng đã đủ thu hoạch, hắn muốn chờ thời cơ chính muội, không muốn tiếp tục khoe khoang nữa. Nên, rất mong muốn bỏ đi, liên tục vô trường như thế cũng không đáng giả. Chạm đã, mong mặt quên chạm lại. Ánh mắt miêu tiểu miêu liền khôi phục bình tĩnh, nhưng tiểu đậu nha bên cạnh không biết đã múa bút thành văn tự lúc nào. Xem hai bài tự vừa rồi của quân đại thiếu ghi chép không sót một chữ. Quân mặt ta nghi ngợi nhìn thoáng qua, liền thấy cánh tay nhỏ bé trắng nởn của tiểu la lệ này, đang cầm ống bút, vần bút như bay. Những hàng chữ nhỏ được viết rất chỉnh tệ, trông thấy đã có vài phần hỏa hậu. miêu cô nương, còn có việc gì muốn chỉ giáo sao? Quân mặt ta đứng lại, nhìn miêu tiểu miêu hắn sớm biết rằng cô nạn này, nhìn hắn tuyệt đối không phải vì cái đơn giản là làm quen, chắc chắn phía sau còn có chuyện khác, nhưng đối phương không chịu nói rõ. Hắn hiện nhiên cũng không hỏi, nếu chính mình chủ động nhắc đến không phải liền rơi xuống hạ phòng sao, như thế càng lâm vào thế bị động. Chuyện tình, lời người hại mình như thế, quân mặt tà đời này, lại đi làm chứ? Miu Tiểu Miu chớp mắt vài cái, cuối cùng ngưng chồng lại, khôi phục sự thanh minh trước đó, nàng tự hồ quyết tâm làm gì, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Mặt Quỳnh chưa trách Tiểu Miu, lời nói quá quan tâm, xin hỏi Mặt Quỳnh có đắc tội ai không? Và lại không biết quên đắc tội bao nhiêu người rồi. Đắc tội với người sao? Ta từ lúc nào đến đây, cũng chỉ mới quen người quen đất, có thể đắc tội được với ai? Quân mặt ta gãi gãi đầu, hắn bị một câu này, khiến cho có chút bất ngờ nổi. Nếu nhất định nói ta đắc tội ai, thì chỉ có thể là cố công tử thôi. Hôm nay chả phải đã đắc tội với cố phi vũ công tử rồi đó sao, nhân tiện của đắc tội cả cố dạ, đúng là khá nhiều. Tiểu Mùi không nói chuyện của Cố Phi Vũ, mà là nói chuyện lúc huynh đến đây. Tiểu Miêu nói, Vậy thì không có. Tuyệt đối không có. Tại hạ sơ này không thích gây chuyện. Cũng chả có vốn liếng để gây chuyện. Làm gì trêu chọc được người nào. Quân mặt ta lắc đầu. Hắn muốn nói tới mấy tên Quảng Thành, nhưng nghĩ lại, tên đó cũng không phải là mặt hàng cao cấp gì. Làm sao có thể khiến Miêu Tiểu Miêu chú ý chứ? Nhưng từ lần đó ra, đúng là chính mình cũng chẳng đắc tội ai mà. Nguyên lại, mặt Huynh thật sự không biết. Miêu Tiểu Miêu nghi hoặc nhìn hắn một lúc, cuối cùng xác định được người này thật sự là không biết được sự kiện kia, nàng không thể không cười khổ chậm trại nói. Tin tức Mạc Huynh hôm nay ra khỏi nội thành huyện phủ đã truyền khắp các gia tộc. Ả, quân Mặc Tạ nhéo mày. Những lời này của Miêu Tiểu Miêu có thể coi là một nhắc nhở, quân Mặc Tạ tự nhiên hiểu trỏ một điểm bên cạnh tàu quốc phong có người lén thả tin tức ra ngoài nếu không phải thế quyết định kia cũng không thể nào truyền khắp các gia tộc được ừ vì vậy mà liền có nhiều vị công tử đồng thời hành động cơ hội trong cùng lúc tất cả đều tụ tập đến trung tâm của huyện thành miêu tiểu miêu móc máy miệng mỉm cười chắc không được hôm nay ta vừa tới đúng vậy gặp hai chuyện không may thì cha là thế tôi nói vận khí của ta cũng không tốt như thế hóa ra có ngựa phía sau thao túng Bày bố hết thảy, phương bà ta cắn chăn hít một hơi, Nói vậy, Mặt quynh cũng không biết rằng, nguyên bổn trong huyện phủ có quy định, trong thời gian gần nhất, chọn từ trong tất cả các thanh niên tài tuấn và người nổi bật, những người được chọn này sẽ được đưa vào đội phủ để nhận chuyên môn bồi dưỡng, trở thành người lĩnh quân đời tiếp theo của huyện phủ. Nói cách khác, huyện phủ hiện tại đang chuẩn bị cho tương lai, mà lúc Mặt quynh vừa đến, thể chất không nên của huynh, hoàn toàn, làm rối loạn tất cả. Miêu tiểu miêu khẽ cười rồi nói: trong nhóm người này có người đã có khả năng trở thành thành chủ của thành tâm huyện, có người tương lai sẽ trở thành chủ nhân của linh diệt viên, cũng có người sẽ là thành viên của trưởng lão các, có người sẽ là phủ chủ của huyện phủ, thậm chí có người sẽ trở thành đệ nhất cao thủ trong tương lai. Huyện phủ thủ hộ thần. Nhưng sự có mặt ngoài ý muốn của huynh đã làm cho rối loạn cục diện vốn đang bình ổn. Miêu tiểu miêu. Thận trọng nhìn quân mặt Tà chậm rãi nổi. Nàng nói tuy chậm, nhưng quân Mạc Tà lại hiểu rõ ràng. Cái này ẩn chứa điều gì? Thì ra chính mình đã tiến vào một cái thùng siêu cấp hỏa dự, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. huynh có được không linh thể chất, thiên phú đó chính là thần tích vàng năm mới có một lần. Quỳnh nhập vào huyện phủ, vốn là tin vui của chúng ta. Sự thật này thì không có kẻ nào có thể phủ nhận, thậm chí tất cả tiền bối của các thế lực trước. Đã đem Quynh trở thành đối tượng, số một chống đỡ cục diện của hiển phủ trong tương lai. Nói cách khác, Quynh đã trở thành người cạnh tranh mạnh nhất, của tất cả các thế lực, đứng ở phía đối lập của tất cả mọi người, nhất là những người trẻ tuổi. Bọn họ thừa nhận thiên phú của Quynh là một chuyện, nhưng tán thanh địa vị của Quynh hay không, lại là chuyện khác. Thân thể mềm mại của Miêu Tiểu Miêu thẳng tắp một cách dị thượng. Từ hướng quân mặt tà nhìn lại, thân thể của nàng bây giờ giống như một pho tượng bằng ngọc, không chút tị vết, mỗi một phương diện Đều hoàn mỹ đến cực điểm. Tin rằng giờ này, cho dù là một nghệ thuật gia khó khăn nhất, đối mặt với nạn cũng tuyệt đối không chỉ ra được. Cái khuyết điểm nào, thế nhưng từng câu từng chữ của nạn lại như gõ vào nội tâm của quân đại thiếu gia. Từ ngày quân đến đây, ta đã hiểu được một số việc, đó là mặc kệ quân làm việc gì. Đều sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào quân, tuyệt đối không cho quân hoàn thành công việc một cách dễ dàng. Chỉ có đem quân giảm xuống, những người khác mới có cơ hội trèo lên nếu không con đường của bọn hắn tất nhiên sẽ bị quên trắng ngăn trước khi quân đến huyện phủ loại sự tình này không chỗ nào không có cũng không phải xa lạ gì miu tiểu miu trầm giọng nói trước khi nói chuyện sau này ta nói về chuyện trước mắt đã vì chuyện quân hôm nay đi ra tin rằng hầu như tất cả thanh niên tài tuấn của các thế gia cao tầng trong huyện phủ chỉ cần chạy đến kịp đều tập trung tại đây bên trong huyện thành đến ngày mai ta tin còn có thể có nhiều thêm những người hữu tâm đến nữa miêu tiểu miêu không biết có ý gì mà cười cười nổi nói một câu không giấu giếm trong số này có cả ta ta tuy cũng là người hữu tâm nhưng cũng không phải có ý xấu ta sẽ không cùng quên tranh cái gì cả nếu là ta cố tình muốn thứ gì đó cho dù là mặt công tử huynh cũng không thể đoạt được hẹn ước hôm nay chỉ là xuất phát từ ý tốt cho công tử mà thôi ta cũng muốn xem người vừa xuất hiện Liên kiến cho các cao cấp thế gia chú ý, trở thành cái đích cho mọi người công kích, trốt cuộc là nhân vật thế nào. Nói xong, không biết ma sư quỷ khiến thế nào mà miêu Tiểu miêu giải thích thêm một câu. Giải thích xong, nàng mới nghĩ đến. Ta sao phải giải thích ta? Như thế nào? Lại có chút giống như hướng về hắn, mà trắng giải thích. Tự hộ như mình, cố ý dùng phương pháp này để tỏ vẻ siêu nhiên của bản thân, tỏ ra rằng ta cùng với hắn đứng cùng một phía. Nhưng ta đây rõ ràng là sợ hắn hiểu lầm mà. Ừ, ta sao lại sợ hắn hiểu lầm chứ? Ta trốt cuộc lại đang nghĩ gì vậy? Nàng càng nghĩ càng loạn, trên mặt tự nhiên cũng đỏ lên. Tuy ra đã thế, trách không được tại sao? Thành tâm huyển hộp này lại náo nhiệt như vậy, ngày mai có thể còn náo nhiệt hơn hôm nay sao? Quân mặt tà bật cười, trong lòng hắn có chút tự đắc, thầm nghĩ rằng, nhân vật phong tàu chính là nhân vật phong tàu, xem ra bổn thiếu gia có đi đến nơi nào cũng sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người à. Vừa mới tới nơi đã xuất tiếng dọc chảy ngầm nơi đây, thật là bội phục chính mình, cái gọi là năng lực, đây không phải là năng lực sao? Lấy cơ trí của Tào Thánh Hoàng mà nói, hắn tuyệt đối không nghĩ tra chặn công tử sẽ đi tra vào hôm nay. Nhưng Tào lão cũng không có định ngăn cản huynh xuất thành. Miêu Tiểu Miêu nói, bởi vì lão Tào rõ ràng huynh sớm muộn gì cũng muốn đi ra ngoài, sớm hay muộn cũng sẽ gia nhập vào cuộc sống của huyện phủ, thế thì không bằng cho huynh sớm tiếp nhận Hoàn cảnh có thể sẽ tốt hơn một chút, không trải qua mưa gió, thì sao thấy được cầu vọng, chuẩn bị sớm một chút, thì tương lai sẽ khỏi phải không kịp trở tay, vì thế mà ngày ấy mới lựa chọn y theo sau huynh, chứ không ra mặt. Nói như thế thì ngày ấy bây giờ đã trở về, nhưng còn nhiều chuyện chưa giải quyết còn lại. Thì sao? Có nhiều người xem ta không vừa mắt như vậy, mạng nhỏ này không phải rất khó bảo trụ. Quân mặt ta nói một cách nhạt nhiên, công tử cứ nói đùa, bài danh thứ hai của huyện phủ cũng đã thất bại trước thủ hạ của huynh. một người còn có nhiều chuyện phải lo như tào thánh hoàng thì có gì phải lo chứ. hơn nữa dù sao thì những người đó nhiều nhất cũng chỉ là thông qua một vài phương thức làm nhục huynh, chứng minh bọn hắn mạnh mẽ hơn huynh, chứ nhất định không dám giết Quỳnh, tào thánh hoàng hiển nhiên là có thể phóng tâm trở về rồi. miêu tiểu miêu tiếp tục nói chuyện, mà mặt nàng cũng càng ngày càng hồng. nguyên nhân tào quốc phong trở về. Cũng có nguyên nhân là hắn an tâm với tên đệ tử này. Nhưng điều chính yếu là do quân Mạ tại đang ở cùng với miêu Tiểu miêu miêu Tiểu miêu quả quyết sẽ không để quân đại thiếu gia. Thân mang hiểm cảnh mà một mình rời đi. Bởi vì nàng đã bị phụ thân cùng với gia gia giao cho nhiệm vụ trọng yếu là dò xét. Vị, siêu cấp, thiên tài chưa từng có này. Cái gọi là dò xét đó cũng không phải là dò xét tư chất mà là tìm hiểu về tâm tính. Cách đối nhân sự thế. Nói chung, là toàn bộ tối chất của một cá nhân. Về phần tư chất của hắn đã sớm được khẳng định, chả cần do xét làm gì. Việc do xét này mới chính là mục tiêu của Miêu Tiểu Miêu trong lần ước định hôm nay, mà quân mặt Đà đang cùng Miêu Tiểu Miêu ngóc ngóc ở chỗ này, hiển nhiên là có lợi có hại. Cái hại chính là những ai vốn nhìn hắn không vừa mắt giờ lại càng thêm không vừa mắt, đã muốn ăn bài kế hoạch độc ác hơn nữa để gây khó dễ cho hắn thậm chí nếu có thể lôi kéo thêm nhiều người khác nhìn hắn gai mắt cùng đối đầu, nhưng chỗ tốt thì cũng không nhỏ. Việc kết giao cùng miêu đại tiểu thư không nghi ngờ chính là tấm bùa hộ thân. Hơn nữa có miêu tiểu miêu ở đây, mặc kệ kẻ đối đầu có căm giận, kẻ có được thể chất không linh này đến đầu, trước đó có sắp đặt ám chiêu gì, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể ở một nơi phía mật gần đó mà sử dụng thôi. Nếu bị lôi ra ngoài sáng, miêu tiểu miêu trở về cáo trạng thì bất luận là ai cũng ăn không rồi. Dựa vào thủ đoạn lúc trước quân mặt tà dùng để đối phó với Cố Phi Vũ, Tào Tấn Hoàng cũng cảm giác được, huyện Vũ này không có mấy người có thể làm khó được tiểu tử này. Chính vì thế mà hắn mới an tâm phóng về nhà ngủ. Nếu quân muốn tạo ra địa vị chính thức ở Huyễn Vũ, một cửa trước mắt này nhất định phải vượt qua, mà phải dùng chính thực lực của mình mà vượt qua, nếu mượn tay người khác mà hoàn thành, thủy chung vẫn là nhờ vào ngoại địch những người đó sẽ không bao giờ buông tha. Miêu tiểu miêu chăm chú nói, ơ, còn phải dựa vào thực lực của bản thân. Đây là muốn chết à? Vậy cũng không biết những danh môn công tử kia đã chuẩn bị cho kẻ nhà quê tại đây bữa tiệc lớn gì đây. Quân mặt ta hứng thú hỏi. Miêu tiểu miêu thần bí nói, ta cũng không có định nói cho mặt công tử quỳnh đầu. Dù sao thì hỏi tâm tình báo từ ta cũng nín là mượn ngoại lực. Đăng nào thì đến lúc đó quỳnh cũng sẽ biết. Bớt quá tao có thể nháp huynh một chút, điều phương kế tiếp có thể nói chính là nơi đàn anh hội tụ, cố phi vũ được xưng là kẻ thứ hai không thể động vào ở huyện phủ, bớt quá cũng chỉ là do mọi người tân bốc, hơn nữa hắn cũng chỉ là một người, tính cách thì có nhược điểm rất rõ ràng, đem hắn đánh bại cũng không tính là sự tình khó khăn gì. còn nữa, những người huynh sắp đối phó lại là một thế lực đoàn thể, có chút thực lực, nhân số họ đủ mọi loại người, tam giáo cửu lưu. Cũng không thiếu những cao thủ cầm kỳ thi họa, hay truyền công võ nghệ. Quân muốn lấy thế lực cá nhân, đánh bài bộ hắn, thì cơ hội hầu như bằng không. Không biết tại sao, giờ này chính mình lại không muốn bị hắn xấu mặt, càng không muốn nhìn thấy hắn bị người khác làm nhục, chỉ cần nghĩ đến những cảnh tượng đó, liền cảm thấy trong lòng không thoải mái. Loài cảm giác thoát cái thoát đi một cách đột ngột, thậm chí chính nàng cũng cảm thấy ngoài ý muốn khi trong lòng mình lại dâng lên loại ý nghĩ này, nàng cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng. nàng không rõ chuyện gì xảy ra, tại sao bản thân vốn xưa nay tỉnh táo lạnh nhạt lại có thể vừa nói với một nam tử xa lạ, phiền tấy như vậy sao? thật sự, ta nhất định phải đánh bại bọn hắn sau. ta đánh bại bọn hắn để làm gì chứ? khuôn mặt ta khinh thượng bỉm mùi. ta cũng không phải nhận trở không có chuyện gì lạ mà. nhiều vào cái gì mà ta phải cố gắng đánh bại bọn hắn? chưa nói đến. Hào tâm tổn sức, còn phải đắc tội với một đám người, lại không được trước chỗ tốt nào, ta đợi nào lại đi làm chuyện tịnh ngu sửa như thế, ta trọng ngốc lắm sao? Tiểu Miêu Miêu giật mình một cái, trong nhận thức của nàng, chỉ cần người khác đưa ra khiêu chiến, mặc dù là xuất phát từ tôn nghiêm của huy giả, hay là chỉ vì để phóng ra một hơi khẩu khí, đối phương đều không có lý do tránh né, không thể không ghen chiến. Nhưng nàng lại không thể nào nghĩ tới con người có thể chất không linh thể dậy, lại có thể cử tuyệt một cách dứt khoát như thế. Một câu cử tuyệt lưng làm trối loạn hết thảy. Mà lời này cũng không sai à. miêu Tiểu miêu lập tức mở to hai mắt, nàng đột nhiên, cảm giác được lần này. mặc quân già, tránh chiến đấu, không những không tổn hao uy danh mà ngược lại là một hành động sắc suốt. Nếu đám người kia bị vị công tử trước mắt này cho leo cây thì chuyện này sẽ náo nhiệt lắm đầy.